gọi điện thoại xin kính chào quý vị. thưa quý vị dưới chế độ đệ nhất cộng hòa có một phụ nữ nổi bật đó là bà Ngô Đình Du bà không có một chức vụ chính thức nào nhưng vẫn là một khuôn mặt quyền lực bà ít được ưa thích vì cách ăn nói cũng như là thái độ hống hách kể từ cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963 bà đã sống lưu vong tại Âu Châu Từ đó đến nay chúng ta có rất ít thông tin về bà, lý do là bà ít nhận cho báo chí phỏng vấn. Chỉ có hai cuộc phỏng vấn được thực hiện. Thứ nhất, cuộc phỏng vấn đầu tiên do đài NBC thực hiện vào mùa xuân 75 khi quân đội Cộng sản tiến chiếm miền Nam. Và thứ hai là cuộc phỏng vấn dành cho báo chí Việt ngữ, ký giả Trương Phú Thứ thực hiện vào tháng 10 năm 2004. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu. Vâng thưa quý vị, ông Trung Phú Thứ, ông ấy nói rằng là ông ấy đến thăm bà Ngô Đình Như vào lúc 2 giờ trưa ngày 16 tháng 3 năm 2002 tại kinh thành Paris của nước Pháp. Nắng êm dịu vừa lên sau buổi sáng ẩm ướt của những ngày đầu xuân và Paris thì lúc nào cũng chật ních những người và xe. Bà Như ở một miền trong một đơn vị gia cư của một tòa nhà mới xây gần tháp Eiffel. Nói là mới để phân biệt với những chung cư san sát ở Paris đã được xây cả đến vài ba thế kỷ với những đường nét, văn hóa, cổ kính. Bà Nhu là sở hữu chủ của hai đơn vị gia cư như thế ở trên tầng lầu thứ 11 của tòa nhà cao tầng ở khu vực có địa thế rất đẹp và đắt tiền nhất của thủ đô Paris, ngay giữa cái nôi của văn hóa và chính trị thế giới. Nơi đây một tấc đất, chẳng biết giá với mấy chục hay mấy trăm tấc vàng. Cả vùng này hầu như là nơi cư ngụ của các nhân viên và phái đoàn ngoại giao trên đất Pháp. Bà Nhu ở một đơn vị và cái thứ hai cho thuê để lấy tiền sinh sống. Đó là lợi tức duy nhất của bà. Cũng tiệm tạm đủ sống và không cần nhờ đến các con. Bà sống ẩn dật, đi về lẻ loi thầm lặng. Đến nỗi một khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt quốc gia ở Paris là cựu trung tướng Trần Văn Trung vẫn nghĩ là bà Nhu đang sống ở bên Ý. Chiếc thang máy nhỏ hẹp vừa đủ chỗ đứng cho một ông Mỹ quá khổ đưa tôi lên tầng 11 của tòa nhà cao tầng. Bà Nhu mở cửa đón khách trong chiếc áo kimono nhật màu xanh nước biển. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng với giọng nói đặc huế, không vồn vã mà cũng không quá lạnh nhạt. Bà Nhu sắp vào tuổi 80 nhưng rất khỏe mạnh. Bà đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng, đôi mắt to và sáng. Có người nói từ năm 63 đến nay bà chẳng già đi chút nào. Thật ra đó chỉ là một lời nói để diễn tả sức khỏe sung mãn của một người tuy đã nhiều tuổi đời nhưng vẫn giữ được vóc dáng linh hoạt và nét mặt không có những nếp nhăn theo thời gian. Tuy nhiên cái già cũng vất bủng đâu đó trên khóe mắt vành môi. Khi bà cười thì khuôn mặt trông thật tươi trẻ phô bày bộ răng trắng vẫn còn đầy đủ trong tình trạng hoàn hảo. Chỗ ở của bà Nhu tuy không nghèo nàn nhưng chẳng có gì đáng nói, ngay cả không bằng cái apartment mà tôi thuê mướn ở ngoài ô thành phố Seattle vào mùa đông năm 1975 khi vừa mới đến Mỹ. Đơn vị gia cư của bà Như rất tầm thường, giống như những apartment rẻ tiền ở Mỹ, với hai phòng ngủ và một diện tích nhỏ làm phòng khách. Phía tay trái lối đi từ cửa vào, vào nhà bếp, trên tường phòng khách treo vài khung hình lớn có những tấm hình Tổng thống Ngô Đình Diệm, Đức cha Ngô Đình Thục, ông cố vấn Ngô Đình Như. Cô trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy và nhiều người thân tộc đã qua vã. Khoảng trống phía bên tay trái là phòng khách có một bộ salon bên cạnh kê bàn ăn với sáu cái ghế. Bộ bàn ghế này và cái tủ nhỏ kê ở ngoài phòng khách làm bằng gỗ gụ màu đen với những nét chạm trổ Việt Nam quen thuộc. Bà Nư cho biết trước kia thân sinh ông thân sinh là ông bà Trần Văn Chương có một apartment ở Paris. Những đồ đạt này được mang từ Việt Nam qua lâu lắm rồi khi hai cụ thân sinh đã bán cái parkour mang đi thì cho bà bộ bản ăn và hai cái tủ nhỏ này tôi đã đọc mấy bài báo nói về kiểu thẩm mỹ khiếu thẩm mỹ của bà nhu qua việc sắp xếp và trang hoàng dinh độc lập giờ này được đứng trước giữa cơ ngơi của bà mà chẳng thấy một công trình nào xem cho bắt mắt có thể vì điều kiện tài chính hay thời trinh diện của bà đã qua Phòng ngủ bên cạnh nhà bếp có kê một bộ salon để bù đắp lại sự thiếu sót to lớn của người thiết kế khu trung cư. Phòng ngủ thứ hai là chỗ làm việc của bà Nhu với đủ loại sách báo. Cả đơn vị gia cư của một người sống lẻ loi một mình, không có một cái giường nhỏ. Buổi tối bà Nhu trải một cái chăn lên nền nhà, ở một chỗ nào đó trong căn hộ, nhỏ hẹp để mà nghỉ qua đêm. Bà không ngủ trên giường nệm nên mặc dầu đã lớn tuổi mà vẫn giữ được lưng thẳng và đi đứng nhanh nhẹn, mạnh dạn. Bà Nhu mời tôi ngồi trên một cái ghế ngay đầu bàn ăn cạnh khu phòng khách. Bà ngồi ghế đối diện, chân trái gác lên một chế ghế thấp hơn. Bà nói, kỳ này khí hậu thay đổi bất thường, nên cái chân hơi bị đau vì vết thương ngày trước. Bà Nhu bị gãy chân trái trong vụ hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử ném bom dinh độc lập ngày 27 tháng 2 năm 62. Sau này bà đang đi bộ thì trượt chân ngã và cũng cái chân trái này bị gãy lần thứ hai Mặc dầu bà không gặp khó khăn gì khi đi đứng nhưng đôi khi cũng thấy khó chịu Đối với tôi đây chỉ là một cuộc thăm viếng thường tình giữa người đồng hương nơi xứ lạ Tôi không có ý định phỏng vấn bà Nhu và chắc chắn bà không được tự nhiên thoải mái khi phải đóng khung trong những câu hỏi của một cuộc phỏng vấn Phần khác tôi cũng không muốn khơi lại những đau thương mà bà đã phải gánh chịu trong cơn bão táp lịch sử và bề oan cửu cay nghiệt của cuộc đời. Tôi muốn cuộc thăm viếng không bị gò bó và trói buộc vào một chủ đề, đồng thời cũng không muốn tìm tòi những gì mà cá nhân tôi rất nhiều người được nghe đủ loại chuyện tốt xấu về bà mà chẳng biết hư thực ra sao. Và từ những mờ mờ đó, biết đâu, biết bao nhiêu câu hỏi về một người đàn bà một thời xe ngựa thanh thang, tôi muốn câu chuyện được tự nhiên và để bà chủ động bất cứ những gì bà muốn nói. Tôi có thể dùng những tiểu xảo kỹ thuật để phỏng vấn gai bà. Vào những sơ hở để thỏa mãn những gì tôi muốn biết Hoặc chỉ nghe đồn thôi Tôi đã không làm như vậy Vì lòng kính trọng đối với bà Và vì lương tâm ngay lành của tôi nữa Tôi xin mở đầu câu chuyện Bằng mấy lời xã giao thông thường Kính chúc bà luôn được mạnh khỏe, an vui Và bà bắt đầu nói về lai lịch nơi hiện cư ngụ Rất nhiều người biết có báo chí Chuyện một người Pháp giàu có biểu Đức Tổng giám mục Ngô Đình Thục Một bón tiền lớn Và Đức Cha Thục đã cho bà để bà mua một đơn vị gia cư trong tòa nhà cao tầng này và sau đó thì bà đã dành dụm mua thêm một đơn vị nữa sự thực thì không phải như vậy bà nhu trực tiếp nhận được một số tiền rất lớn từ một vị ân nhân ẩn danh có tiền trong tay bà đã nhờ một cựu bộ trưởng thời chính phủ nagôn mua giúp bà một liền một lúc hai đơn vị gia cư này và vào những năm mà người việt vượt biển đi ra một cách rầm rộ gần như công khai đó thì bà Cho mấy thanh niên bơ vơ mới đến Pháp tạm trú ở dân vị gia cư thứ hai Và không hề lấy tiền thuê mướn hay bất cứ chi phí điện nước nào Một thời gian sau này những thanh niên tìm được thân nhân hay là vì công vụ Ra đi tạo lập đời sống mới thì bà Nhu cho một nhà ngoại giao nhật thuê mướn cho đến ngày hôm nay Và vì ân nhân tặng bà Nhu số tiền tích, cách xù đó là bà Capaci Một cư dân thành Milan nước Ý Và cũng là một trong những bảy bảy người phụ nữ giàu nhất thế giới Bà Nhu chưa được một lần gặp vị ân nhân này và mãi đến 4 năm sau khi bà Capaci tạ thế. Bà Nhu mới được biết tên cũng như thanh thế sự nghiệp của người đã ra ơn cho mình. Trên bức tường ngăn phòng khách và nếp nhà bếp thì có treo tấm hình đen trắng ngôi nhà của ông Bà Nhu ở Đà Lạt. Tôi kể cho bà nghe chuyến về Việt Nam nhân dịp Tết Tân Tị, lần đầu tiên sau 26 năm vội vã ra đi lãnh nạn Cộng sản. và tôi đã đi Đà Lạt ghé lại thăm ngôi nhà xưa của thời trung học, bước qua ngưỡng cửa, vượt qua đường để đứng nhìn nhà ông bà nhu một lúc lâu. Ngôi nhà của ông bà nhu hiện không có người ở nhưng được bảo quản khá tốt và không thấy những đổ vỡ hoang tàn vì thời gian hay là qua những biến động. Hiện nay thì bà nhu không có ý định về thăm việt nam mặc dầu bà được nhà cầm quyền hà nội đánh tiếng cho biết là nếu bà muốn về thì cũng chẳng có gì trở ngại cả. Những kỷ niệm về một nơi trốn thân thương xưa gợi lại niềm ký ức dấu yêu và bà nói với tôi là Tôi gặp ông cô vấn năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi thì làm đám cưới. Bà có vẻ buồn khi nói đến ngôi nhà ở Đà Lạt, một vùng trời rộng, mộng mơ với những kỷ niệm của ngày tháng êm đềm ở nơi xứ sương mù vẫn còn vững vắt đâu đây. Khi nói về những con người con ấy, thì bà Nhu có vẻ bằng lòng với chút hãnh diện. Tôi cố tình không hỏi gì về trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy đã bị chết thảm trong một tai nạn xe cộ trên xa lộ vòng đai của Paris. Rất có thể đây là một âm mưu quốc tế Còn nhiều nghi vấn chưa được sáng tỏ Và tôi cũng không muốn khơi lại Những kỷ niệm đau buồn Để rồi những giọt nước mắt của bà mẹ Lại một lần nữa ướt đẫm trên khuôn mặt Đã có quá nhiều khổ đau Ông con trai lớn là Ngô Đình Trác Thì tốt nghiệp kỹ sư canh đông Năm nay cũng đã 55 tuổi Lấy vợ người Ý và có 4 con ba ba trai mà một gái Bà Nhu nói về những đứa cháu nội Con trai của ông Trác Trông niềm vui cao 1m8 To lớn và đẹp trai lắm Vợ ông Trác thuộc dòng dõi quý tộc giàu có Ông Trác rất đam mê công việc trồng trọt, chăn nuôi và đã chế tạo nhiều dụng cụ, nông cơ thích hợp cho việc canh tác những thủ đất nhỏ trong nhà. Gia đình ông Trác có sở hữu một biệt thự rất to và đẹp trong nội thành Đang La Mã. Và người, ngôi biệt thự này thì có cách cấu trúc và dáng dấp như là một tu viện. Bà Nhu đã ở đấy nhiều năm nên rất nhiều người lầm tưởng rằng bà đã tá túc ở một tu viện công giáo trong khoảng thời gian dài. Người con trai thứ hai là Ngô Đình Quỳnh thì cũng đã trên 50 tuổi tốt nghiệp trường ISAC tức là trường Eco Superior de E Colomies de chứ không phải là trường Hot Ethics Commerces, nhưng là rất nhiều người và báo chí đã sai lầm. Ngôi trường ISCE là trường tư đào tạo các chuyên gia kinh tế và tài chính cao cấp, có học trình gây gắt và học phí rất cao. Và sinh viên được nhận vào học trường này phải vượt qua những cuộc thi cam go, sau khi tốt nghiệp thì được các cơ quan kinh tế tài chính trên toàn cầu, trên toàn thế giới trọng dụng. Và khi ngô đình quyền học trường này thì bà Nhu đã Không đủ khả năng trả học phí, nên phải làm giấy xin nợ tiền học. Và hiện ông Quỳnh làm đại diện thương mại trong một số công ty Hoa Kỳ ở Brussels, thủ đô nước Bỉ. Ông Quỳnh không lập gia đình. Bà Nhu cười nói, ông Quỳnh giống bác, hàm ý sống độc thân như là Tổng thống Mô Đình Diệm. Đang lúc chúng tôi nói chuyện với bà Nhu thì một thiếu nữ người Pháp gõ cửa bước vào với một sấp hình trên tay. Cô bé 17 tuổi này vừa trở về sau chuyến đi làm công tác thiện nguyện, giúp các thanh nữ phi luật tân bị bệnh S và tất cả chi phí cho chuyến đi của cô do ông Ngô Đình Quỳnh đại thọ. Cô bé có những luận tác màu dài hạt rẻ, những tấm hình chụp chung với các nạn nhân của căn bệnh thời đại, và ước mong sẽ được trở lại thủ đô của nước Philippines để tiếp tục công việc bác ái. Bảo Nhu nói ông Quỳnh sống đạm bạc và rất tích cực trong những hoạt động từ thiện, nhưng đức vọng của cô bé chẳng phải là một giấc mơ. Và cô con hãy út thì là Ngô Đình Lệ Quyên, có bằng kiến sĩ luật từ trường đại học Roma. Lệ Quyên là một luật gia ngành công pháp rất nổi tiếng, nhưng chỉ được mời tính giảng và tham luận ở phân khoa luật của Đại học Roma mà thôi. lý do đơn giản là Lệ Quyên không chịu vào quốc tịch Ý. Luật lệ nước Ý không cho phép những người không có quốc tịch được quyền giảng dạy một cách chính thức trong học trình. Và Lệ Quyên thường xuyên được mời dự các hội nghị quốc tế và có nhiều bài tham luận xuất sắc làm sừng sốt các cây đại thụ của ngành công pháp thế giới. Lệ Quyên có chồng người Ý, nhưng đứa con trai 7 tuổi lại chính thức mang họ mẹ trên giấy tờ hộ tịch. Và bà Nhu hãnh diện nói với tôi là cháu bé Ngô Đình Sơn một tự hào dòng họ hay là sự gìn giữ gốc dễ gia tộc. Một buổi sáng sớm, bất kể thời tiết, bà nhiêu đều xuống đường, đi bộ chừng một 10 phút đến nhà thờ Saint-Leo để dâng thánh lễ hàng ngày. Cũng tại ngôi thánh đường này lần đầu tiên vào tuần lễ tháng 11 năm 2001, bà Như tổ chức lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thông thường sau thánh lễ, bà ở lại giúp dọn dẹp nhà thờ và xếp đặt trưng bày hoa nến. ngày chủ nhật bà phụ trách dạy lớp thánh kinh cho các trẻ nhỏ bà gia nhập đạo Công giáo khi lập gia đình nhưng lúc thiếu thời được giáo dục trong các trường Công giáo Nhưng có thể nói bà đã lớn lên và trưởng thành trong tín lý của đạo Chúa trong câu chuyện bà Như nhiều lần bộc lộ đức tin tuyệt đối nơi sự an bài của đứng tối cao khi nghe tôi nói có thân nhân đang bị bệnh bà rất muốn trở về mỹ sớm bà Như đi vào phòng làm việc lấy cho tôi một tượng ảnh Đức Mẹ Maria bằng kẽm to hơn đồng xu một chút bà nói mang tượng ảnh về cho bệnh nhân thì Đức Mẹ sẽ cứu giúp và chữa khỏi Tôi nghĩ là vì có đức tin mạnh mẽ như vậy nên bà đã vượt qua được bao cơn sóng gió ba đảo mà sống mạnh khỏe cho đến ngày hôm nay. Trên đường từ nhà trở về, bà Như thường thoảng qué lại tiệm bán hoa và cây cảnh, mua vài bông hoa hay một chậu cảnh trang hoàng trong nhà. Ít khi bà phải nấu nướng, nướng vì ăn rất ít, những bà bạn người Pháp thường mang đồ đến cho bà nên bà cũng chẳng bận rộn gì vì chuyện bếp núc. Trước kia tôi có nghe người ta nói bà Như chỉ ăn qua loa hai ba lần một tuần. Tôi nghĩ là nếu ăn uống như vậy thì làm sao mỏi thở được. Bây giờ tôi nghe chính bà Nhu nói Hai ngày nay tôi chưa có ăn gì cả vì tôi không ăn nên không có bệnh. Các vị tu sĩ Ấn Độ giáo ít khi ăn uống nhưng người nào cũng mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi có lẽ là như vậy. Bà Nhu hầu như không đi sắm sửa quần áo dày dép. Mỗi năm một bà bạn người Nhật gửi qua cho vài cái kimono đổi mặc trong nhà. Có việc đi đâu thì mặc mấy cái quần áo cũ cũng còn tạm được. Nói đến quần áo bà có vẻ đâm chiêu Ở Sài Gòn nóng quá nên tôi mặc áo dài hở cổ Tổng thống không bằng lòng Chiếc áo dài hở cổ được đặt tên là kiểu áo bà mu Đã một thời là mốt của các thiếu nữ Sài Gòn Và cũng là một đề tài xôn xao của những người vô công rồi nghề Bà kể chuyện trước kia phải đại diện chính phủ tiếp đón phu nhân các vị quốc khách Mà chẳng có đến một món trang sức nên thấy thiếu sót nhân có một bà vợ ông bộ trưởng muốn bán mấy món đồ trang sức làm bằng đá, đá ruby Thì bà Như có trình với Tổng thống Số tiền độ 6.000 đồng Việt Nam Để mua lại Thì Tổng thống nghe lời giải bày cũng hợp lý Nhưng yêu cầu người bán phải viết một tờ giấy biên nhận Với đầy đủ lai lịch của những món đồ trang sức này Bà Như nói đó là lần duy nhất Mà Tổng thống cho tiền Và cũng chẳng còn nhớ đồ trang sức đó Bây giờ thất lạc ở đâu Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng Bà Như cũng đề cập đến những diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội, toàn cầu Bà có nhiều phân tích lượng giá về một vấn đề một cách chi tiết và hợp lý đồng thời đưa ra những kết luận làm người nghe dễ dàng bị thuyết phục Điều này chứng tỏ tuy sống khép mình trong một căn phòng nhỏ bé nhưng mà bà vẫn theo dõi thời cuộc một cách cẩn thận bà vẫn còn giữ được liên lạc mật thiết với những giới ngoại giao quốc tế trong một giới hạn cẩn trọng Nhớ lại phong trào phụ nữ lên đới năm xưa bà nắm hai tay trước mắt nhìn lên trần nhà nói bằng tiếng Pháp Phụ nữ phải được giải phóng Phụ nữ phải được tôn trọng Giấc mơ của bà là người phụ nữ phải có chỗ đứng và tiếng nói trong xã hội. Ước vọng của bà là người phụ nữ phải có những cơ hội thuận tiện để thăng tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tiếng nói của bà rõ ràng, chắc nịch, lên xuống với những cảm xúc, làm người nghe rất dễ bị lôi cuốn rồi nhiệt tình ủng hộ. Trong cả một buổi chiều lúc nói chuyện này và đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng bà không hề đã động gì đến nước Mỹ, mặc dù bà biết tôi đến từ một tiểu bang ở vùng Tây Bắc nước Mỹ. Nhiều người nói bà như căm thù Mỹ lắm vì những sai lầm trong chính sách đối với Việt Nam và nhất là đối với Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Vào những ngày tháng cuối năm 63, cả thế giới đã kinh ngạc nghe và nhìn bà như mạt sát nước Mỹ và những nhà lãnh đạo của siêu cường này ở tại một địa điểm chỉ cách Tòa Bạch Ốc, một quãng đường. Tôi nghĩ là bà đã không còn mang những hận thù đó trong tim óc nữa và thực sự muốn quên hết để mọi chuyện nhẹ nhàng đi vào lịch sử. Bà kể chuyện vào mùa xuân năm 75, hệ thống truyền thanh NBC của Mỹ có xin phỏng vấn trong 30 phút Lý do bà chấp nhận lời yêu cầu của NBC với đòi một cái giá là 10.000 đồng Mỹ kim thủ lao Cộng với hai vé máy bay khứ hồi hạng nhất của Paris, Washington, D.C. Đến lúc đó, Lệ Quyên rất nhớ và muốn đi gặp ông bà ngoại Và nhưng không có tiền trang trải những chuyến đi Nhưng vì thương con nên bằng lòng trả lời cuộc phỏng vấn Để có tiền đưa con gái đi gặp ông bà Trần Văn Trương Ở thủ đô nước Mỹ Đối với một tổ hợp truyền thông to lớn như NBC thì những điều kiện đó thật quá bé nhỏ và họ đã vội vàng thực hiện cuộc phỏng vấn. Đó là lần duy nhất bà đưa Mỹ và cũng là lần duy nhất bà tiếp xúc với giới truyền thông quốc tế sau năm 63. Ngoài ra bà chưa từng gặp gỡ và tiếp xúc với báo chí việt ngữ dưới bất cứ một hình thức nào. Trong quá khứ đã có vài tờ báo ở Đức Quốc và California đăng tải bài phỏng vấn bà Ngô Đình Như. Tất cả những bài phỏng vấn đó đều là những ngụy tạo mà độc giả rất dễ dàng nhận ra tính chất giả sối và biện đặt của người viết và nhô cũng không nói gì về vụ phản loạn chính, 11, chỉ 1963 và những người đặc ngoại bang thuê sát hại chồng bà. tôi có nói xa gần đến đám quân nhân phản loạn để dò xét phản ứng của bà nhưng không trông chờ một sự tức giận thường tình của một con người bị thời gian đến gần 40 năm cũng đã làm nguôi cơn thịnh nộ. bà có vẻ buồn nhìn qua cửa sổ nói một cách nhỏ nhẹ bằng tiếng anh đó là một bọn ngu dốt. đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi tối Những ngọn đèn của Paris kết nối làm thành một biển ánh sáng và thành phố bắt đầu đi vào cuộc sống ban đêm Hơn 6 giờ đồng hồ ngồi nói chuyện Tôi uống hết hai ly nước bời, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà Nhu uống một chút nước nào Tôi sợ ngồi lâu quá thì bà sẽ mệt mỏi, nhưng mà thực sự thì chính tôi là người đã thấm mệt Bà như không tỏ ra mệt mỏi hay là có một dấu hiệu nào biểu tỏ sự quá dài của câu chuyện Trước khi tôi xin cáo từ thì bà Nhu có nói đến cuốn sách của bà Theo chỗ tôi được biết thì cuốn sách này sẽ được phát hành cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế giới bằng bốn thứ ngôn ngữ Việt Nam, Anh, Pháp và Ý Và viết bằng tiếng Pháp và tự dịch sang tiếng Anh và tiếng Ý Và bản dịch tiếng Việt đang trong giai đoạn nửa chừng Cũng vì vậy mà tôi hạn chế bài viết này trong một kích thước vừa đủ Những gì độc giả muốn biết hay là những gì gọi là bí mật lịch sử Sẽ rất có thể được nói đến hoặc là phân giải Trong cuốn sách mà rất nhiều người chờ đợi Tôi chợt nghĩ đến ông tướng Phường Trèo Nguyễn Khánh ông này đi đến đâu cũng cầm một cuốn vở học trò hoanh hoang là có nhật ký của bà nhu trong tay tôi nghĩ rất có thể là ông này lượm được cuốn vở bà nhu khi chép những chuyện vụn vặt của một người nội trợ trong gia đình như hôm nay đi chợ cần phải mua những món gì đến bao giờ thì phải đóng thịt trường cho con vân vân ngoài ra thì chẳng có gì đáng nói hay là có một cái giá trị gì cả tôi không hiểu được lý do tại sao khi bị đuổi ra khỏi nước mà đương sự còn ôm theo báu vật đó để làm gì đặt là trường hợp báu vật đó mang lại danh vọng và lợi lộc hoặc là một thứ vũ khí để hoạt sát dục mạ bà thì chắc chắn độc giả đã được đọc từ lâu rồi tôi bước ra chỗ thang máy để xuống phố lang thang với người Paris mà trong lòng xôn xao niềm vui vì không ngờ một bà cụ gần 80 tuổi đã vật vã với bao sóng xóa phú phàng của cuộc đời mà còn lại một sức khỏe thật sung mãn trí óc minh vẫn đến thinh thế và ở vào tuổi đời như vậy mà còn giữ được thể chất và tinh thần trong một tình trạng gần như lý tưởng thì thật là hiếm có tôi cầu chúc bà luôn mạnh khỏe và an vui vâng thưa quý vị bài phỏng vấn về bà nhu đã được kết thúc tại đây nhưng mà phương hoa chỉ có một cái tư tưởng này đã có từ lâu à, phụ nữ mà có một người giỏi như bà nhu chắc cũng không có mấy chắc chắn nhưng mà đôi lúc đưa cái cái cái cái cái giỏi nó đã là một chuyện cái may đã làm một chuyện khác và thứ hai cái tâm nó cũng lại là một cái chuyện khác nữa nhưng mà nếu mà có rất nhiều những người phụ nữ giỏi thì chắc là đất nước cũng tốt chứ không nổi tệ lắm đâu bằng chính, chính, chính là bằng chính bằng là bà Phương Hoa cho rằng là bà lập ra cái phụ nữ liên, liên đới thì cái phụ nữ liên đới có khi cái cái cái kế hoạch của bà thì hay nhưng mà những cái liên đới thì những là những cái người phụ nữ liên đới với bà đã không làm tròn cái, cái cái cái cái mà bà để xứng ra cũng nên mang đúng ra thì bà là một người có rồi, nhiều tư tưởng mới Bà rồi, muốn làm những cái điều gì cho phụ nữ cho thật sự, phụ nữ thật sự chứ không phải chỉ nói miệng nhưng mà chỉ mẹ. tiếc rằng bà không có cán bộ và không có, bà đúng không cái đó, đó là không có cái những đây thay Phương Hoa mới nói là vâng. những cái người thật sự vâng. phụ nữ liên đới với bà đã không có đủ tần vóc và không có đủ cái trí não như bà để mà cùng cộng tác với bà vì, vì anh duy, duy chắc nhớ lại đi vào cái thời của tờ Đại nhất cộng hòa đó những người phụ nữ thật sự có học và có khả năng bám trên đường ngõ này Không có ngờ để mà có thể cùng với bà thành có cán bộ hợp tác được Cho nên là bà cũng rất là sôi để mà vào trong cái thời gian đó Cho nên là những cái ước nguyện của bà cũng không thành